Các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo Triển miên với đệ nhất phu nhân Của tác giả Thiên Diện Tuyết Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútvn.com Chương 206 Tâm tình nhà đầu này không tốt Cậu đừng để ý Chuyện gì Vivi Ở bên ngoài có người tìm con Có phải bạn trai của con không Thoạt nhìn có vẻ rất nhiều tiền đây Diêu dịch hàn có bàn tính riêng trong đầu Nếu là bạn trai của Ngải Tuyết Người làm thím như bà Cũng không lên bạc đại đứa cháu này Trong tim Ngải Tuyết như lịch đi một nhịp Bạn trai cô Thoáng một cái đã mấy ngày không gặp anh Những ngày qua bận rộn Khiến cô tí xíu nữa là quên đi sự tồn tại của anh Nhớ tới mẹ vì anh mà chết Trong lòng cô liền dâng lên sự oán hận hùng chút xò dựng đóng cửa lại. Làm phiền thím đi xuống nói cho anh ta biết, mọi thứ đã kết thúc, sau này không cần tìm cháu nữa. Trời ơi, cái con bấy này cần gì nghiêm trọng thế? Cháu tự đi gặp cậu ta mà nói. Cháu nói rõ rồi, thím đi nói với anh ta dùm, cháu không muốn nhìn thấy anh ta nữa, cháu dù chỉ một chút xin anh ta cách xa cháu ra, rời khỏi căn nhà nhỏ này, tránh để giày anh ta bẩn, cháu đây không đền nổi mộ dùng kiệt từ ngoài cửa đi tới chỉ nghe thấy toàn tiếng ngại đứt sống giận trái tim của anh như ong chích sâu xé từng mảnh cái đó thật xấu hổ với cậu con bé này do mẹ mới qua đời nên tâm tình không tốt cậu đừng để ý ha ha kiệt cầu mày quát tay ý bảo bà ta đi xuống buồn bã nửa ngày giơ tay lên gõ cửa tiếp tục gõ Cháu nói hết rồi mà, cháu không muốn. Ngại tuyết bị quấy nhiễu quá mức chịu đựng, đành kéo cửa phòng ra. Những lời nói kế tiếp như kẹt ở cuống họng. Ngại tuyết, anh, phanh. Mộ Dung Kiệt vừa mới nói một câu. Ngại tuyết nhận tâm đóng cửa lại. Bảo bối, em mở cửa đi, em mở cửa nghe anh giải thích đi. Mộ Dung Kiệt gấp gáp nói. Mộ Dung Kiệt... Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi hận anh, tôi hận anh chết đi được. Ngại tuyết cắn chặt môi, tại sao anh còn xuất hiện ở trước mặt cô? Anh ta sợ mình còn chưa làm mọi chuyện đủ loạn sao? Anh biết sai rồi, thật đó, em mở cửa nghĩ anh giải thích được không? Không có gì phải giải thích. Mộ Dung Kiệt, tôi sẽ không tha thứ cho anh, vĩnh viễn sẽ không, không bao giờ tha thứ quay miệng ngãi rứt tương nên nụ cười lạnh. Kiệt nhận lại đi xuống kiếm Diêu Dịch Hàn hỏi, còn cách nào đi vào trong? Theo tôi nhớ thì có, đi theo tôi. Diêu Dịch Hàn dẫn Kiệt đi tới cửa sau, tháo khuyên cài chốt ở cửa sau. Ha ha, thiết kế như vậy chủ yếu phòng tránh lúc quên đêm theo chìa khóa. Mộ Dung Kiệt nhíu mi nhăn mày, đáng chết. Nếu như không may gặp phải kẻ cướp, chẳng lẽ chẳng phải phụ nữ của anh đang gặp rất nhiều nguy hiểm sao? Hết chương 206 Chương 207 Phải làm sao em mới bằng lòng tha thứ cho anh? Tạm thời cánh cửa này giúp anh, nên anh không so đo Nhảy vào cửa sổ, quay đầu dẫn dò từ mặc Đợi ở bên ngoài Không có việc gì tuyệt đối không được đi vào. Vâng. Vòng qua một căn phòng. Kiệt thuận lợi đi vào phòng ngủ của Ngại Tuyết. Trong mắt Ngại Tuyết tràn đầy khiếp sợ, sen lận, tức giận. Sao anh vào được đây? Đại khái, em vẫn chưa hiểu rõ thiết kế của căn nhà này. Anh đi vào từ cửa sổ. Kiệt nhích miệng cười. Cố gắng kéo Ngại Tuyết vào trong ngực. Ngại Tuyết né tránh anh như tránh tà Mở cửa. Lệnh nùng nói, nơi này không hoan nghênh anh, mời anh đi ra dùm. Mộ Dung Kiệt ngượng ngùng sở chóp mũi, anh không biết phải giải thích như thế nào, cùng lắm anh nhận lỗi với em, chịu không? Nói xin lỗi, anh cho rằng lời xin lỗi có thể giải quyết mọi chuyện sao? Vậy tôi giết cả nhà anh, sau đó nói lời xin lỗi, anh có chấp nhận không? Ngải Tuyết cười nhẹ, Mộ Dung Kiệt hết lời để nói, phải làm sao? Em mới chấp nhận nời xin lỗi của anh. Dù có thế nào, tôi cũng quyết không tha thứ. Anh đừng lãng phí nơi vàng ý ngọc nữa. Mời anh rời đi. Ngại tuyết thở ơ, khiến tim mộ dung kiệt đầu thắt. Không, anh không đi. Em là của anh. Phải đi, em cũng phải đi cùng anh. Ngại tuyết cười mỉa, vẻ mặt hiện lên nhiều phần chán ghét. Mộ dung kiệt... Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ thích anh Miễn cưỡng ở cùng anh Chỉ vì giải quyết nợ nần thay ba nuôi của tôi Tôi rất biết ơn Nên phải báo đáp ân tình của anh Bây giờ Hai chúng ta không ai nợ ai Anh cho rằng tôi còn có thể cùng anh sao Mộ Dung Kiệt nắm chặt bàn tay Đáy mắt hiện lên sự ưu thương và giận dữ. Anh không tin Thời điểm ở La Mã Sau khi em khôi phục trí nhớ Rõ ràng em nói yêu anh Còn chiếc nhẫn tình yêu kiến nữa Không phải ai cũng có thể đeo lên được Lúc này em lại nói không yêu anh Em cho rằng anh tin được sao Ngại tuyết cười lớn Nước mắt từ khuế mắt lăn dài bên má Tới lúc này tôi cũng chưa từng nghĩ tới Lại có người ngây thơ đến vậy Nhẫn tình yêu hả Khi đó mọi thứ tôi đều không nhớ ra Lấy cái gì yêu anh Ngây thơ vừa thôi Chẳng lẽ ai nói chữ yêu, anh liệt đín hết sao? Anh nghe cho kỹ đây, tôi không thích anh, tuyệt đối không, anh hài lòng chưa? Trước kia tôi đối với anh một lòng cảm kích, hiện tại chỉ một lòng oán hận. Ngải Tuyết rơi tay nên tháo chiếc nhẫn thiên sứ trả lại cho anh, nên điều cho vợ tương lai của anh đi, còn chiếc nhẫn kia tôi sẽ nghĩ cách lấy xuống, anh đi đi. Ngải Tuyết phải làm sao em mới bằng lòng tha thứ cho anh. Anh xin lỗi." Mộ Dung Kiệt khuỵu hai đầu gối quỳ xuống đất, đôi mắt tràn nước mắt, "Anh thật sự không thể sống tiếp được nếu mất đi cô." Hết chương 207. Chương 208. Hay ho lắm sao, cái người phụ nữ tàn nhẫn này? Tử mặc phà trương thiên chờ đợi ở bên ngoài. Thấy một màn từ cửa sổ như vậy. Tất cả đều khiếp sợ. Nói không lên lời. Đó là đại ca của bọn họ sao? Ngại tuyết bị sốc nặng đứng lặng người. Cô biết anh rất yêu cô. Tuy nhiên cô chưa từng nghĩ qua. Một người cao ngạo như anh có thể quỳ dưới chân người khác. Mà còn quỳ ở trước mặt mình. Trong phút chốc. Ngại rất kinh hoàng Nhưng sau đó là vẻ mặt lạnh như băng Tỏ ý từ chối người ngoài xâm nhập trừ phi, anh chết đi Lời nói lạnh nhạt như dao đâm vào tim mộ dung kiệt Nửa ngày sau mới mở miệng hỏi Có phải chỉ cần anh chết em sẽ đồng ý tha thứ cho anh? Đúng, chỉ cần anh chết tôi lập tức tha thứ cho anh Lòng mày ngại rất cao lại Đánh chết cũng không tin người đàn ông này sẽ vì cô mà hy sinh mạng sống của mình. Mộ Dung Kiệt dụ mắt xuống, chòng chốc lát, còn người phát ra ánh sáng móc bên túi áo cây súng lục đặt ở thái dương, tử mặc và Trương Thiên Hoàng hốt, đồng thời quát lên: "Không!" Rồi rít từ cửa sau chạy vào: "Đại ca, đừng mà, đại ca!" Ngải tuyết ngạc nhiên quay đầu lại Nhìn thấy cây súng trong tay anh Tâm phát hoảng chạy vọt tới Anh điên rồi Anh không điên Anh rất nghiêm túc Em không tha thứ cho anh Anh lập tức chết trước mặt em Ngải tuyết Anh không tin em độc ác như vậy Vừa nói vừa muốn bóp cò Ngải tuyết dùng một cước đá cánh tay phải của anh Đánh cây súng rớt từ tay anh Trong lòng tức giận mơ hồ Mơ hồ có phần hơi đau lòng, cô liên tục chửi mình rất không có tiền đồ. Người đàn ông này hạ chết mẹ cô mày, mày còn vì anh ta mà đau lòng, ngải Tuyết, mày không thể như vậy. Cô cố đè nén đau thương trong lòng, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ, nơi này là nhà của tôi, muốn chết thì đi chỗ khác. Trương Thiên Vừa nghe xong hết chịu đựng nổi, hay ho lắm sao? Cái người phụ nữ tàn nhẫn này, lần đầu tiên đại ca của chúng tôi vì cô mà hạ lòng tự trọng xuống nước đến mức đó. Cô còn chưa hài lòng, tim cô là sắt đá hả? Tử mặc lôi kéo áo Trương Thiên, ý bảo anh ta bớt nói. lôi kéo cái gì? Tôi nói không có sai. Anh nhìn đại ca của mình xem, cái gì cũng đàm qua. Cô còn muốn như thế nào? Trương Thiên, trái tim mộ dung kiệt có thắt bắt đầu hít thở khó khăn, cô nói không sai, tất cả đều vì sự cảm kích cho nên mới ủy khuất miệng cưỡng đi theo mình, bây giờ xem như huề cho nên cô phải rời đi là đúng rồi. Hết chương 208. Chương 209, xin các người rời đi dùm, xin các người rời đi dùm. Hốc mắt ngại tuyết đỏ huê. Những nửa cô nói lúc nãy, Ngay cả bản thân mình cũng không tin được. Cô sợ, cô sợ mộ dung kiệt nán ở đây thêm chút nữa. Cô sẽ không đành lòng chạy tới ôm anh mất. Anh nhặt chiếc nhẫn thiên sứ bỏ vào túi, đờ đận đứng lên. Trong đáy mắt một tia sắc thái cũng không có. Yên lặng nhìn cô thật lâu. Sau đó, không nói một lời, Xoay người rời đi. Đại ca, đại ca. Trường thiên hung hăng trợn mắt nhìn ngải tuyết. Cho tới bây giờ, anh đối với ngải tuyết hoàn toàn không có thiện cảm. Đại ca thích cô không có nghĩa là anh cũng phải thích. Cô độc ác tàn nhẫn như vậy. Hành hạ đại ca thành bộ dáng chưa từng thấy này. Bọn họ vừa đi, ngải tuyết sụi lơ trên giường. Nước mắt tuôn rơi như mưa. Kỳ kỳ hạo mua thức ăn về nhà. Xa xa nhìn thấy rất nhiều xe dưng ở cửa nhà. Vừa vặn gặp được mấy người đàn ông hôm trước ở bệnh viện. Trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Hấp tấp chạy nhanh vào nhà. Vi vi! Mở cửa phòng đập vào mắt kỳ hạo là hình ảnh ngại rất yên lặng làm lì trên giường. Trong lòng như chút được tàng đá nặng. Anh cứ ngỡ. Bọn họ tới bắt em gái của mình Không có việc gì chứ Ngại tuyết ngừng đầu lên gượng cười rất khó coi Cười không ra cười Khóc không ra khóc Anh, em đói bụng Được, anh lập tức làm cho em ăn Kỳ hạo yên tâm Vui vẻ đi vào phòng bếp làm cơm Anh không có ý định hỏi ngại tuyết vừa xảy ra việc gì Thời điểm cô muốn nói Tự nhiên sẽ nói Trên bàn ăn Ngại tuyết vừa mới ăn được vài đũa cơm Liền bụng miệng chạy vào nhà Vệ sinh nôn tóc nôn tháo Vi vi Kỳ hạo lo lắng chạy theo Không sao Em không ăn nữa Muốn đi ngủ một lát Ngại tuyết chưa nói cho anh biết Mấy ngày nay Cô ăn cái gì cũng nôn ra cái đó Ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu Cô lấy lút đi gặp bác sĩ. Bác sĩ nói, tâm tình không ổn nên mới thành ra như vậy. Chỉ cần để tâm tình thư thái trở lại là được. Nghỉ ngơi cho tốt rồi ăn cơm sau. Lúc ngủ, ngại tuất ngủ không ngon giấc Luôn khóc thút thít. Kỳ hạo không đành lòng. Liền đánh thức cô dậy. Vi Vi dậy, dậy. Anh... Ngại tuyết mở đôi con người đầy hơi nước, trong lòng yêu thương thế nào cũng không để nén vơi đi được. Anh muốn dẫn em đi chơi, không nên suốt ngày tự ra mình trong phòng hoài. Bộ dạng của cô lúc này khiến người nhìn phải đau lòng. Ngại tuyết gật đầu, cô nhìn thấy rõ sự lo lắng của anh trai dành cho mình. Hết trường 209. Trường 210, đặc biệt lắm sao mà còn kêu kể lại Trên đường cao tốc, hai chiếc xe điên cuồng chạy theo một chiếc xe Mộ dung kiệt đạp chân ga vào tới mức cao nhất Chạy một đường thẳng, hai chiếc xe đằng sau đuổi theo Tử mặc lắm tay lái chạy thật vững, sợ đại ca xảy ra chuyện trương thiên niệm một quyền vào xe hay hòi lắm sao, tôi rất muốn bắn một phát cho người phụ nữ không tim không phổi đó chết quách đi. Anh chán sống hả, có gan làm thử xem. Đến lúc đó, đại ca cũng tìm người yêu của anh làm như vậy. Đừng trách anh em như tôi đây không nhắc nhở trước. Tử mặc nhìn mọi việc rõ ràng hơn Trương Thiên. Đại ca không thể mất đi người phụ nữ đó. Coi như hiện tại có hiểu lầm nhỏ đi. Cũng không tới lượt bọn anh đi xử lý cô ta trường thiên nhằn nhó khó chịu, cho rằng anh đại ca là tất cả là triền hết, ai cũng đừng mơ thương tổn đại ca của anh. Đôi mắt mộ Dung Kiệt đỏ ngầu khát máu, trong đầu đều là lời nói vô tình của ngài Tuyết. Cô thật sự rất hận anh, anh chết đi mới nhận được sự tha thứ của cô. Ha ha, tha thứ của cô chính là không nghênh đón anh, đuổi anh như đuổi tà vậy sao? Sống hơn 20 năm, anh chưa bao giờ cảm thấy thất bại thảm hại như lúc này. Người phụ nữ luôn ở bên cạnh mình. Chỉ vì một lòng cảm kích biết ơn, nay hóa thành một lòng thù hận. Trời rất biết trêu người, anh sống tiếp làm gì? Chết, chết mới có thể lấy được sự tha thứ của cô. Đúng, phải chết. Thình lình, anh đánh tay lái. Xe ở tốc độ cao đâm vào hàng rào bảo vệ bên vệ đường, lăn xuống sườn núi. Đại ca, không! Khoảnh khắc đó, Trương Thiên đập mạnh vào Tử mặc Mau, lái mau lên! Trương Thiên và Tử mặc nhìn xe lật dưới mặt đường, rồi lăn một vòng xuống núi. Hai người dùng sức chín châu hai hổ mới kéo mộ dung kiệt ra khỏi xe trong tình trạng hôn mê. Máu tươi từ chán anh chảy dài Thời điểm giữa ranh giới cái sống và cái chết Mộ dung kiệt cảm thấy Toàn bộ thế giới đều rất yên lặng Hai người nhấc anh lên xe Chạy nhanh tới bệnh viện Để lại hiện trường chiếc xe móc méo Cùng bao ngón tay chỉ trỏ bàn tán Bên trong phòng cấp cứu Hàng loạt bác sĩ có kinh nghiệm đều nơm nớp lo sợ Trường Thiên và Tử Mặc canh giữ ở ngoài phòng cấp cứu. Trường Thiên giơ súng lên, bắn hai phát vang rợn muốn xé toạc cả bầu trời. Anh thề, nếu như Đại ca chết đi, Trường Thiên anh nhất định chuồn người phụ nữ tên Ngải Đuyết kia theo với Đại ca. Khi biết được tin, tất cả lực lượng nòng cốt của Long Hồ bang lần lượt chạy tới bệnh viện. Ánh mắt mọi người bao trùm sự lo lắng, hoảng sợ, đã xảy ra chuyện gì? đại ca xảy ra chuyện gì? có phải bị bang phái khác trả thù? không có gì nghiêm trọng để tôi yên tĩnh một lát. tâm tình trương thiên phiền não không thôi, đặc biệt làm sao mà còn kêu kể lại? hiện tại cứ nhớ lại cảnh đó, anh liền lạnh người. hết chương hai trăm được đăng trên website chuyện nhân sakurai